Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó bỗng nhảy tót xuống đất Lồng đuôi nó dựng ngược lên Và đôi mắt đang xanh lét trở nên đỏ ngầu Đừng đụng vào nó Bà kéo cánh tay tôi lại nhanh như chớp Bà đứng dậy lấy trong tay nải ra Một chiếc gương bắt quái Rồi chích một chút máu từ tay tôi nhỏ vào chiếc gương Chiếc gương sáng lên một màu vàng ống ánh Bà từ từ chiếu chiếc gương vào con mèo Thì từ con mèo phát ra tiếng ai đó khẳng khăn ôm ôm Phá bùa của ta Các ngươi tưởng có thể phá được ư?" Bà im lặng rồi ra hiệu cho tôi lùi lại. Đang loay hoay không biết làm thế nào để đuổi được con mun đi thì từ ngoài cửa thành kiềm gỗ nào bay đến đâm xuyên ngang người con mun. Nó dậy lên như thể đau đớn lắm, rồi từ từ giỗi thẳng tứ chi ra. Đôi mắt bắt đầu lịm dần, hơi thở thoi thóp của nó khiến tim tôi quắt lại đến nghẹn thở. "Cảm giác thế nào thằng nhóc? Bất ngờ vì ta có thể sai khiến con mèo yêu quý của ngươi chứ?" Tiếng của hắn vang vẳng khắp căn phòng. Ta sẽ trả thù, đồ khốn, người có giỏi thì đến gặp ta đây." Tổ Tức giận gào lên, ông nội đứng im nãy giờ ngoài cửa nhìn con muồn, tiếng nói của hắn im bặt rồi mất hẳn trong không gian yên lặng của căn phòng. Hóa ra bao lâu nay nó bị hắn khống chế, hắn luyện cả buổi ngoài nữa, nếu không thì con muồn nhà ta không dễ bị xảy kiến như vậy đâu. Bạch chỉ cho tôi viết máu khô trên người con muồn, đó chắc hẳn là máu của hắn khi luyện ngải đã quét lên người con muồn để sai khiến. Xác con muôn dần thôi giữa ngay trước mắt mọi người, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Chưa đầy 3 phút sau, cái xác đã chỉ còn lại đám xương trắng ớn. Tôi tiến lại gần xác con mèo, định bụng sẽ gom xương của nó để đem đi chôn, thì bất ngờ trong đám xương trắng một chiếc đinh gỗ bay vụt đến, nhắm thẳng lồng ngực trái của tôi mà đâm. Tôi hoảng hốt định lùi lại tránh nhưng không kịp nữa rồi. Ông nội và bà ngoại hốt hoảng nhìn tôi đổ xuống như một cây chuối. Ông bà vội vã chạy đến bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy đau nhói nơi ngực trái, nhưng kỳ lạ thật, chiếc đinh gỗ chỉ làm xước da tôi một chút. Tôi đưa tay lên sờ vào nơi bị chiếc đinh đâm vào, thì ngạc nhiên phát hiện ra trong túi ngực tôi có thứ gì đó tròn tròn. Hóa ra đó là gói quà cũ kỹ mà ông già ăn xin hôm trước tặng cho tôi. Cẩn thận mở nó ra, thì là một đồng tiền có khắc những hình thù kỳ lạ đã hoen rỉ vài phần. "Từ đâu mà con có vật này?" Ông nổi khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi tôi. Tôi xoa xoa lồng ngực, rồi ngồi dậy kể cho ông việc tôi cho ông lão ăn xin tiền và được ông lão tặng thứ này. Ông nội nhíu mày rồi cũng ngồi xuống giường nói: "Thứ này là thứ sư phụ ta quý nhất. Kể từ khi ta lập gia đình đến bây giờ đã gần 40 năm không được gặp lại sư phụ. Cách đây nhiều năm, các sư huynh có báo sư phụ đã quy ẩn, thật không ngờ người lại đi gieo duyên và gặp con." Tôi cười cười rồi cầm lấy đồng tiền ngắm ngắm vuốt vuốt. May mắn làm sao chứ nếu không có nó có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi nào đã đến lúc chúng ta cần trả lại những gì hắn gây ra. Có lẽ sự việc hôm nay, hắn có đó là một lời thách thức với chúng ta." Bàng Hoại ngồi đăm chiêu hồi lâu mới nói, "Tôi cũng thôi không ngồi im trong phòng nữa." Vừa thay chiếc áo mới xong thì từ chiếc điện thoại của tôi, âm thanh báo cuộc gọi đến vang dồn lên. Là cô chàng gọi, phía đầu dây bên kia giọng thồn thức, cạnh cô còn có cả tiếng đồ vỡ loảng xoảng. "Cứu cháu nhà cô với, chú phát điên đang đập phá mọi thứ, chú còn cầm cả con dao định chém cô." Nhưng may mắn cô chạy được vào phòng khóa cửa rồi, giúp cô với." Tiếng cô Trang vừa nói vừa khóc khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi vội đem ngay câu chuyện kể cho ông bà nghe. "Hỏng rồi, phải mau tới nhà người ta để giúp, nếu không thì hắn sẽ giết người mất. Cô cứ ngồi im trong phòng nhé, chờ tới ngay." Tôi gọi điện dặn dò trước khi lên đường, rồi quay sang nghe bà và ông chỉ những vật dụng cần thiết để đến nơi còn sẵn sàng triệt hạ tên tà ma ngoại đạo kia. Màn đêm lại dần buông xuống quanh căn nhà nhỏ Tôi cùng ông bà bố mẹ ăn vội bữa cơm rồi ra xe tiến thẳng thị trấn. Trong bữa cơm mọi người đã bàn cách và nhất trí bày trận để vây bắt hắn phòng trường trường hợp hắn dùng thuật điều khiển người từ xa gây họa. Cánh cổng nhà cô chàng vẫn đóng im lìm, ánh đèn đường hiu hắt cũng chỉ đủ cho chúng tôi thấy rõ mọi thứ ngoài cổng hắt vào. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng sắt nặng trĩu rồi cầm thanh kiếm cùng chiếc gương mắt quái tiến vào. Bên trong nhà là sự im lặng đến giận người. Ánh đèn duy nhất phát ra là ở phòng ngủ trên tầng 3. Năm người chúng tôi tiến vào đều thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Mò mẫm từng bước một, tôi ấn mở công tắc đèn đầu tiên lên. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc điện thoại cũ của tôi được thay thế bằng dàn đèn sáng trói. Ông ra hiểu cho tôi cùng bố tiến lên tầng hai trước, mẹ và bà thì đi phía sau. Những chiếc ghế sofa bị chém rách tả tơi, từng sợi bông trắng muốt bay vương vãi khắp nhà. Bên dưới nhà ăn là ba đĩa vợ nát cùng mọi vật dụng bị ném từ phía hát. Tôi vừa tay ấn công tắc đèn cầu thang thì phát hiện chú nghĩa đang đứng ngay trên đầu cầu thang lên tầng hai. Ánh mắt của chú sắc lạnh khiến tôi sởn cả gai ốc. Chú cầm trên tay con dao lăm lăm định tiến về phía tôi. Đang định lui lại vài bước thì bỗng cả cơ thể chú đổ xuống, miệng méo xệch đi, chân tay. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net